Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4174 Bất Khả Tư Nghị Cường Đại Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Đang cùng Điển Tương gặp mặt trước Lâm Hiên đã từng mưu đồ quá nhiều Loại đối sách mà giờ khắc này thoạt nhìn nhưng là nửa điểm tác dụng Cũng không Đối phương mạnh đến nỗi không hợp thói thường căn bản không phải bình Thường phương pháp có thể ứng phó. sát minh lão tổ, ngày xưa thế nhưng là từng cùng A-tu-la vương khiêu. Chiến tuyệt cường nhân vật, nhưng mà tại đối phương trước mặt lại một. Điểm sức phản kháng cũng không. Kém như vậy cách đã đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên không hiểu được. Nhưng mà lúc này lại xuất hiện làm cho người ngoài ý muốn một màn. Trái tim đều bị nổ thành rồi bột phấn theo lý thuyết, sát minh lão tổ. Có lẽ sinh cơ một chút cũng không có, nhưng trên thực tế, hắn cũng không vấn lạc. Xuống rơi hơn 10 trượng liền đem thân hình ổn định, ngực tuy rằng. Một mảnh huyết nhục mơ hồ lại dù gì xuất hiện vô số bọt biển, mơ hồ. Có thể thấy được vô số sâu thịt nhúc nhích không thôi, đan vào phía. Dưới miệng vết thương tại dùng tốc độ cực nhanh nhỏ đi khôi phục. Ô, bất diệt chi thể, không đúng, muốn càng thêm mạnh hơn một ít. Giống như hậu thiên dùng đan dược cùng pháp bảo một lần nữa tế luyện. Qua, xa so với có được đặc thù linh thể yêu tộc mạnh hơn rất nhiều. Bất quá lại có gì hữu dụng đâu tại bổn tỏa trước mặt bất quá là múa. Dìu qua mắt thở, ngươi sự khôi phục sức khỏe càng không hợp thói. Thường trong chốc lát chỉ biết thừa nhận càng lớn thống khổ. Điền, tương nhìn thấy cảnh này, một tiếng nhẹ ồ trên mặt có chút ít ngoài. Ý muốn, nhưng rất nhanh liền khôi phục thường sắc, lời nói mang chê. Cười mở miệng. Gặp đối phương không có tiếp tục như công kích mình, sát minh lão tổ. Nhẹ nhàng thở ra, toàn thân thanh mang nổi lên, bất quá lúc này đây. Hắn cũng không phải còn muốn thử chạy ra, như vậy chỉ biết đem đối. Phương chọc giận. Lần này hắn phương pháp trái ngược, lựa chọn cùng Lâm Hiên đứng chung. Một chỗ, không chỉ có sát minh lão tổ như thế, còn lại tu sĩ cũng là đồng dạng. Lựa chọn cho dù lúc trước bọn hắn còn đánh cho cái rối tinh dối mù. Nhưng lúc này thời điểm lại cũng không ảnh hưởng lẫn nhau liên thủ cái gì. Đối mặt cường địch như vậy mà tiểu không gian bị đối phương gian lận. Sau nhất thời lại khó có thể chạy đi. Như vậy ôm đoàn sưởi ấm chính là lựa chọn duy nhất. Dù sao ai cũng không muốn ở chỗ này vẫn lạc. Điện tương thấy rõ ràng trên mặt hiện lên một tia chê cười ngu. Xuân nghĩ đến đám các ngươi liên thủ. liền có thể đối kháng bồn tỏa. Nếu như không biết sống chết, vậy hãy để cho các ngươi thanh tỉnh. Thoáng một phát tốt rồi. Lời còn chưa dứt. Tay phải hắn vừa nhấc hướng về phía lâm hiên đám. Người nhẹ nhàng nhấn một cái. Âm âm thanh âm chuyển vào bên tai toàn bộ không gian tiếp theo sáng. Người bắt đầu chuyển động, ngũ sắc linh quang lói lên một cái mấy trăm. Trượng đại quang thủ hiện hiện, nằm ngón tay ghi chương như lấy mỏi. Người bắt tới đây. Còn là đến, lâm hiên đã cảm giác toàn bộ thiên địa run dậy không chỉ có. Thần thức cảm ứng cũng bỗng nhiên biến mất, dường như. Nói như. Thế nào đây? Giống như là một cách không biết bơi lặn người nghịch tiến Vào trong nước Khó chịu vô cùng Lâm hiên cơ hồ là vô thức Liền đem hộ thể Linh Quang mở ra Còn lại chi nhân đương nhiên Cũng sẽ không ngồi chờ chết Trong đó Lý Vũ Đồng Phản ứng là nhanh nhất đấy Bàn tay như ngọc trắng Tại bên hông vỗ Linh Quang lói lên Một chương phù lục dĩ nhiên bay Vút đi ra Này phù bất quá cùng nửa cây bàn tay trinh lệch dường như nhưng mà lại có cực lớn đến làm cho người giật mình lực lượng giật tán mà ra. Lâm Hiên trong lúc cấp bách quay đầu lại chỉ thấy này phù lục trong chỗ lạc ấm đồ án kỳ lạ đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng lại là một viên tinh cầu. Không sai, chính là vật ấy. Lâm Hiên kinh ngạc chừng lớn hai mắt. Sau đó liền gặp vũ đồng tiên tử thò tay một điểm, xoẹp xẹp tiếng vỡ. Vụn đi theo truyền vào bên tai. Phù lục tự cháy, lúc linh quang giật tán. Một viên tinh cầu ánh vào. Rồi tầm mắt. Đường kính bất quá trăm trượng dư, nhìn qua vô cùng mini, nhưng đây. Bất quá là mặt ngoài mà thôi. Món bảo vật này nhưng thật ra là dùng bí thuật đem một viên tinh cầu. Áp súc, sau đó đã có hiện tại hiệu quả như vậy. Đây là một viên hoang vu tinh cầu không sai, phía trên cũng không có. Cái gì thiên địa pháp tắc, nhưng mà tuy bị áp xúc nhưng sức nặng cùng. Một khối bình thường tinh cầu nhưng là trinh lệch dường như. Còn lại chi nhân cũng có động tác. Hàn long chân nhân đưa tay nhất trà sát. Lốm đa lốm đốm, vô số vầng sáng xuất hiện. Từng cây vầng sáng đều làm hắc bạch. Nhìn kỹ, nhưng là móng tay xây. Lớn nhỏ mini thái cực độ Không ngừng xoay tròn. Hướng chính giữa hợp lại biến thành thật lớn. Một vòng xoáy. Băng phách đồng dạng là bàn tay như ngọc trắng khẽ múa. Trong lòng bàn. Tay là hơn ra một tiên kiếm bộ dáng bảo vật. Về phần cửu vĩ thiên hồ, sát minh lão tổ, tần nhiên đám người cũng đều riêng phần mình tế lên rồi chính mình bảo vật. Công kích chính là tốt nhất phòng ngự, hướng về kia quang thủ gào thét Mà đi, lâm hiên thấy rõ ràng cũng đem một màu lửa đỏ tiên kiếm thả ra, không. Cần cửu cung tu du đương nhiên không phải là bởi vì vô lễ nguyên. Nhân mà là căn cứ chú ý cẩn thận nguyên tắc coi như là sẽ kiếm linh. Hóa hư nhưng đối mặt đạo tổ vậy cũng không dám khinh thường. Nói ngắn lại tai nghe là giả mắt thấy mới là thật trước thử bên. Trên thử một lần. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu. Song phương công kích liền ầm ầm đụng vào nhau. Đùng đùng không dứt thanh âm truyền vào cái tay. Lâm Hiên chỉ cảm. Thấy một cố vô hình man lực. Toàn thân liền không bị khống chế bay ra ngoài. Về phần cái kia màu lửa đỏ tiên kiếm càng là không chịu nổi cơ hồ là. Vừa mới tiếp xúc liền trực tiếp bị ép thành rồi mảnh vỡ. Còn lại chi nhân cũng tốt không được rất nhiều bất quá biểu hiện của. Bọn hắn lại trong nháy mắt này. Phân ra thắng bại mạnh yếu Thanh khâu quốc chủ tình huống cùng lâm hiên trinh lệch dường như Đồng giảng bị ném bay ra ngoài Nhưng tựa hồ cũng không có được cái gì tổn thương bộ giảng Lý vũ đồng băng phách còn có hàn long đều có thể đứng ở tại chỗ bất động nhưng công kích của bọn hắn cũng không có cái gì tác dụng Muốn nói rất xinh mãnh liệt hay vẫn là thiên vô thần nữ Màu đen cỡ cung tu du kiếm xinh đẹp sắc bén, không chỉ có không có bị. Bắn ngược trở về, ngược lại đem cái kia quang thủ chém tới rồi một. Mạnh có thừa. Sát minh lão tổ cũng không dễ chịu trong miệng một đảo máu tươi dâng. Lên, về phần tần nhiên còn có vị nào chiếc giựt tiên tử tình huống. Đều không sai biệt lắm. Quá mạnh mẽ. Mọi người vừa sợ vừa giận tuyệt đối chưa từng nghĩ nhiều người như Vậy liên thủ cũng còn phải không địch coi như là tiên giới đế nhất Cường giả như vậy không khỏi cũng quá không hợp thói thường rồi chút Ít, không tệ, không tệ Điện tương nhưng là vỗ tay cười ha hả rồi các ngươi bọn người kia Không hổ là ba nghìn trong thế giới rất đỉnh nhi tiêm nhi nhân vật Nếu luận mỗi về thực lực, bình thường chân tiên cũng không cách nào so. Với bất quá tải bổn tỏa trước mặt múa rìu qua mắt thở như cũ là không có tư cách. Lời còn chưa dứt, hắn hướng về phía phía trước một ngón tay đưa ra. Không, nói thành điểm mọi nơi càng thêm thích hợp, chỉ có điều tốc độ. Quá nhanh, làm cho người ta khó có thể phân biệt rõ ràng. Vũ đồng tiên tử đứng mũi chiều sao Nàng này ngọc dung thảm biến Không kịp suy nghĩ nhiều đưa tay vừa Nhất trong lòng bàn tay vô số phù văn ẩm hiện Sau đó thay đổi ngưng Tụ đã thành một mặt tấm thuấn Oanh Nói cũng chậm Vậy cũng nhanh Một cố vô hình man lực liền tập kích đi Qua Dường như đại trùi mãnh kích bình thường Cái kia mặt dày đặc quang Thuấn lập tức biến thành mảnh vỡ Bay múa đầy trời Lý vũ đồng tức thì không bị khống chế hướng về phía Sau bay ngược mà ra Trong miệng một đảo máu tươi dâng lên Hàn long chân nhân băng phách tình huống cũng kém không nhiều lắm Nhiều mặt một kích liền đả thương ba vị đỉnh cấp cường giả Mà thiên vu thần nữ biểu hiện Như cũ là tốt nhất một cái Đối mặt cái kia vô hình công kích nàng này không hề sức tưởng tượng. Một kiếm về phía trước chém tới. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.